các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại việc hỏi hậu cho con trai bà. Với bà Lương thì chỗ ấy không nên chần chừ, sợ lỡ cơ hội. Bà quay sang Duyên nhắc lại. Thế sáng nay nó có đi làm chung với mày không Duyên? Duyên đáp: Ờ không mẹ. Lúc con đi chị con còn chưa dậy cơ mà. Bà Lương bực mình nói: Ờ hay thế cả ngày hôm nay nó đi đâu? Không ra đồng với mày à? Hay là nó lại gánh đỗ đen lên bán trên chợ tỉnh? Nó nó có nói gì với tao đâu. Ông Lương vội chen vào. Bà cứ ăn đi, kệ nó, nó về nó ăn sau. Bà Lương chẳng biết nói sao, đành bưng bát cơm lên và ủi ỏi gấp thức ăn. Bà vừa ăn vừa lắng ngóng trông ra cửa. Cơm nước xong, trời tối dần, vẫn chẳng thấy hậu về. Bà Lương sốt ruột dục hoạn chạy đi tìm. Ừ, sang nhà cái nhâm xem nó có bên đấy không hoàn. Bây giờ xuyên mới Vào buồn rồi hốt hoảng chạy lao ra Tay cầm mảnh giấy nhỏ Và đọc cho mọi người nghe Bức thư di ngôn của hậu Chỉ có mấy dòng giã từ bố mẹ và các em như sau Khi bố mẹ đọc được lá thư này Thì con đã chết rồi Bố mẹ đừng mất công tìm con nữa Con năm nay đã hai mươi Làm lụng đầu thắt mặt tối Mà trả đủ nuôi gia đình Không giả được nợ nần cho bố mẹ con thấy con vô dụng, chẳng muốn sống nữa. Con đành cam tội bất hiếu với bố mẹ vậy. Xin bố mẹ tha thứ cho con. Vĩnh biệt bố mẹ và các em. Con hổ. Bà Lương nghe xong ngã lăn xuống đất. Ông Lương thì ngồi lặng thinh trên thềm nhìn ra khoảng sân bóng tối đang phủ dần. Duyên cũng phải giả vờ khóc giống lên thảm thiết. Thằng Hoàn chạy ra sân, hái lá chầu không hơ lửa đánh gió cho mẹ tỉnh lại. Bà Lương vật vã khóc nghẹn từng cơn. Ôi, ôi, ôi con hơi lỡ quá. Mẹ thương con biết đứng nào. Ôi trời ơi, sao con nỡ bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ các em con hậu ơi. Rồi cứ thế cả tuần lễ kế tiếp, bà lang thang đi tìm xác Hậu. Lòng bà cực kỳ hối hận vì tưởng rằng Hậu bị bà ép gả cho con ông Tránh Tổng nên mới tự tìm cái chết. Ngày ngày họ hàng thân thích tập trung, chia nhau từng toán đi tìm xác hậu. Cả mấy cô trong chi bộ cũng rủ nhau kéo đến hỏi thăm hậu, nhìn duyên bằng ánh mắt cảm thông rồi cũng làm bộ lăng xăng theo đoàn người đi tìm xác hậu. Dọc mé sông, vạch các bụi rậm, nhìn các nhánh cây, khoắng dưới đáy giếng, chỗ nào cũng xem xét, chỗ nào cũng gọi ba hồn chín vía mà chẳng thấy dấu tích của hậu. Bà Lương ngồi trên bờ đê, Nhìn dòng dòng sông mênh mông nước chảy cuồn cuộn, nước nở kêu: Con ơi, con sống khôn thác thiêng con về con báo mộng cho mẹ biết xác con ở đâu. Mẹ nỡ lòng nào để con chết bờ chết buổi cho đành. Con ơi là con ơi. Suốt lúc đầu chỉ giả vờ khóc để mọi người khỏi nghi, nhưng về sau thấy bà lương sướt mướt quá thì chính cô lại cũng mủi lòng khóc theo thật. Như là hậu đã chết rồi Cả mấy cô trong chi bộ kéo đến nhà Duyên Như nhâm, đoan và nhu Cũng cùng một tâm trạng như Duyên Ai cũng sụt sồi nước mắt Bởi khóc là căn bệnh hay lây Bà Lương cứ lúc mê lúc tỉnh Bỏ ăn bỏ ngủ Đêm hôm thơ thần nói lạm nhảm một mình ngoài sân Duyên bứt dứt chịu không nổi Trước cảnh chết đi sống lại vật vờ của bà Lương Nhất là mỗi khi khóc thương hậu Bà lại nhắc luôn đến cả Tân Mấy lần Duyên đã toan nói thật với mẹ là họ còn sống, nhưng Duyên cố gắng phấn đấu để giữ nguyên tắc bí mật của đoàn thể. Huống chi ở cương vị bí thư chi bộ, cô càng không thể yếu mềm, nương theo tình cảm gia đình mà vi phạm lời thề tuyệt đối trung thành với Đảng. Nhớ lời hầu dặn đêm cuối cùng, Duyên chỉ còn tìm cách an ủi mẹ và lúc nào cũng theo sát bên mẹ để đề phòng bà lương quẫn trí tự tìm cái chết theo hai con. Đêm đêm Duyên sang nằm ngủ chung với bà Lương Chăn trở vì thương mẹ và nhớ chị Có khi thức trắng luôn đến sáng Bước sang ngày thứ 14 Mới sáng thức dậy Bà đã bảo Duyên Còn thầy quần áo Đi với mẹ Duyên ngơ ngác hỏi lại Đi đâu hả mẹ Vừa hỏi Duyên vừa lo lắng Nhớ lại trước đây Đã từng phải theo mẹ xuống tận Hà Nội Để dò la tin tức của Tân Nhưng bà Lương đáp ngay Cứ đi với mẹ sang bên kia sông. Duyên chưa biết bà Lương định làm gì bên kia sông, nhưng thấy mẹ tiểu tụy quá, cô đẩy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net